Cách xa cửa lều rồi, mới cúi đầu nhìn nàng. Đại phu bảo, cần tĩnh dưỡng bao lâu? chỉ ít, cũng phải đến tháng sau. Tê Chí đáp. Phục đình suy nghĩ bảo, ta để quân đội ở lại gần đây, cũng sẽ bàn giao cho tộc bảo cố. Đợi nàng tĩnh dưỡng khá hơn, ta sẽ đến đón nàng vào quân doanh. Tì biết, hiện tại nàng cần nghỉ ngơi, nếu không chàng thực sự rất muốn đưa nàng đi luôn bây giờ.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 Chàng đã chảy máu bao nhiêu? Chàng không muốn sống nữa sao?" Là Tiểu Nghiễm Nghiến đang nói, chuyện khác thì không bàn, nhưng hãy liên quan tới đột quyết thì Tam ca muốn truy tối cùng, huống hổ tên a sử Na kia còn dám khiêu kích Đột quyết hại cha mẹ của Tam ca, còn muốn hại mẹ con Tẩu Tẩu, Tam ca há có thể tha cho chúng. Tề Chỉ xứng mắt, nhìn vào mặt Phục Đình,